Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quần áo không nói Ánh mắt vô tình dừng lại trên những bức ảnh Ở trên bàn Triệu Nhã Linh cũng nhìn thấy Cô ta tò mò bước đến rồi cất tiếng hỏi Đó là cái gì vậy Cô ta nhặt lên những bức ảnh Kinh ngạc nhìn bức ảnh đó Anh à đây là Hắn cảm thấy thức giận khi bị xâm phạm quyền trên thư Cho dù Nhã Linh là em gái của hắn Hắn cũng không muốn cho cô xem những thứ này Đừng nhìn Hắn đặt những bức ảnh trong tay cô Cà những tấm ở rơi trên mặt đất, sắp xếp lại cẩn thận choi bỏ vào trong túi giấy. "Đây là cách anh rơm để đặc kích phương xa sao?" Cô ta bình tĩnh hỏi, còn có một chút lo lắng. Đáy mắt của hắn hiện ra một chút sắc sủa. Nếu như đã có những bức ảnh này trong tay, tại sao lại còn chờ hành động chứ? Đối với phản ứng của em gái, hắn có một chút ngoài ý muốn. Hắn tưởng rằng cô nhất định sẽ phản đối thủ đoạn hèn hạ đi tiện này của hắn, nhưng không nghĩ rằng cô em của hắn còn ủng hộ cách làm này của hắn anh còn có phải chuyện lo lắng. Hắn công đích thái độ áp bức người khác của cô. Còn có gì phải lo lắng chứ, chẳng lẽ anh lấn tiếc cô ta sao?" Triệu Nhã Linh nhíu mắt lại. "Đương nhiên là không phải." Triệu Hoa Quân không một chút nghĩ ngợi mà phủ nhận. Không thể thừa nhận, một khi đã thừa nhận, hắn sẽ không thể tiếp tục báo thù cho cha mẹ nữa. Né tránh ánh mắt dò xét của em gái, Hà Nhiên lặng đem tới giấy đựng những bức ảnh xấu ở ngăn nhỏ bí mật ở chỗ tivi. Triệu Nhã Linh biết Hắn không muốn nói đến chuyện này nữa, vì thế thay đổi đề tài. "Anh à, vậy thì khi nào anh có thể dẫn em đi chơi chứ? Em đã trở về lâu như vậy, anh lại vẫn còn ở cùng với Vân Di Thiến." Triệu Quân Á nhăn mi rồi cắt lời. "Vài ngày nữa có được hay không? Hiện tại anh đã 2 tuần nay rồi đấy. Anh vì cô ta mà đối xử với em thật là hờ hững." Em thật là nghi ngờ, có phải anh đã có tình cảm khác với cô ta rồi hay không? "Là hắn có, nhưng là em yên tâm đi." Mà kệ như thế nào báo tôi cho cha mẹ Anh nhất định sẽ báo Tốt nhất là như thế đi Nhưng đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa Hai anh em cùng lúc nhìn nhau không kịp nói gì Liền thấy Phương Di Tiến mở cửa đi vào Quân á à Đôi giày bên ngoài kia Phương Di Tiến hoang mang hỏi Sau khi nhìn thấy Triệu Nhã Linh đang ở trong phòng khách Lập tức kinh hỷ tươi cười mà cất lời Nhã Linh Không ngờ là em Em đi du học Mỹ trở về rời sau Đúng vậy Em mới trở về mấy hôm trước, vì vậy hôm nay muốn tìm anh trai tâm sự." Triệu Nhã Linh mỉm cười thân mật trả lời, hoàn toàn không thấy được sự phẫn nộ lúc trước. "Thật là ngại quá, hai người chờ một chút, em sẽ đem lên thức ăn khuya đi mới mua về dọn ra đây." "Nhã Linh à, em muốn uống gì vậy?" Phương Di Thiến vừa vừa khoe khoái to ở trên tay rồi bước nhanh về phía phòng bếp. "Cái gì cũng được ạ." Triệu Nhã Linh thúc thúc hiểu tay của người quân á, "Để giúp Di Thiến đi, làm sao em có thể để cho gói một mình ở trong bếp như vậy chứ?" Không sao đâu, em rất nhanh liền để anh giúp em. Hắn đi tới vùng bếp, từ trong tủ bát lấy ra ba cái bát. Triệu Nhã Linh thừa dịp hai người ở trong phòng bếp, lặng lẽ mở ngăn nhỏ bí mật ở chỗ tivi ra, nhanh chóng lấy đi chiếc túi giấy đựng những tấm ảnh, nhét vào trong túi sách của mình. Cô ta đã nhìn thấy ánh mắt của anh trai nhìn Phương Dê Tiên rất là khác lạ, cô ta không tin được hắn. Triệu Nhã Linh nhẹ nhàng đóng ngăn kéo bí mật lại, trước khi Triệu Quân Á phát hiện ra mà bình tĩnh đứng lên. Không xong rồi." Triệu Nhã Linh thở nhẹ ra một tiếng rồi cắt lời, "Anh à, Di Tiễn à, hai người đừng vội, em nhớ ra còn có hẹn với bạn mất rồi, em phải đi trước đây." "Nhanh như vậy sao? Nhưng mà em vẫn chưa đến chưa bao lâu mà." Vương Di Tiễn hơi sững sốt, trong giọng nói tràn ngập sự luyến tiếc. Triệu Quan Á cảm thấy em gái hắn đóng kịch quả thực là rất giỏi, bỗng nhiên cảm thấy Vương Di Tiễn thật sự là quá đơn thuần. "Hai người cứ ăn đi, em phải đi rồi." Triệu Nhã Linh cười cười nói. Vậy thì được rồi. Em đến đây bằng cách nào? Có muốn con ná đưa em trở về hay không? Trong mắt của Triệu Nhãn Linh hiện lên một tia tức giận, lập tức lại khôi phục tươi cười. Không cần đâu, em tự mình lái xe đến. Anh ấy là anh trai của em, nếu như cần thiết, em nhất định sẽ bảo anh ấy đưa về. Cô rất là hận Phương Di Tiên, lấy thái độ chị dâu để đối xử với cô ta như vậy. Vậy thì được rồi, em đi trên đường nhớ cẩn thận đó. Phương Di Tiên công hờ suy nghĩ như như vậy, cật cật đổ nói. Anh biết rồi, hẹn gặp lại. Ừ, hẹn gặp lại em nha. Vương Di Thiến giơ tay chào tạm biệt, nhìn thấy em gái đã rời đi, Triệu Quân Á thở dài một hơi, vẻ mặt của cô lúc nãy làm cho hắn cảm thấy có một chút không thích hợp. Thật là đáng tiếc mà, đã lâu không gặp Nhã Linh rồi. Vương Di Thiến vội vàng đem thức ăn bày ở trên bàn. Vậy thì chúng ta đành phải ăn đi. Em nhớ rõ anh thích ăn đồ ăn của quán này nên đã ghé qua một chút mà mua, mau ngồi xuống đi. Triệu Quân Á nhìn thấy mấy đĩa thức ăn ở trên bàn, quả nhiên cảm thấy tất cả đều là món hắn ăn thích. Trong lòng hắn, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net